Chương 3. Tại sao những người khởi nghiệp thất bại? Những người lần đầu tiên khởi nghiệp nhận, nhận được quá nhiều lời khuyên tồi đến mức hình phạt với tự hỏi, làm thế nào các công ty mới có thể sống sót được? Ví dụ, bạn thường nghe rằng để thành công, bạn cần có một sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo, một cái gì đó mà không ai khác cung cấp, hoặc bạn nên chọn một ngành kinh doanh, vết càng ít tối thiểu kinh doanh càng tốt. Và tốt nhất là bạn nên có riêng một thị trường Nhưng lời khuyên của tôi thì lại hoàn toàn trái ngược với những điều đó. Tôi không bao giờ muốn là người khai phá thị trường và tôi luôn muốn có thật nhiều đối thủ cạnh tranh. Vâng, tôi muốn khác biệt với họ, nhưng càng có nhiều người kiếm được tiền trong ngành thì tôi lại càng thích tham gia. Thật ra có ba tiêu chuẩn mà tôi sử dụng để đánh giá mọi công dự kinh doanh mới của mình. Tôi cho rằng chúng hiệu quả với khoảng 80% những người kinh doanh lần đầu. Thứ nhất, tôi muốn một ý tưởng đã có từ ít nhất 100 năm. Điều quan trọng là Nó là một khái niệm đã có sẵn, một thứ mà mọi người đã hiểu và thấm nhuần. Nó không phải là thứ gì quá mới mẻ và mang tính cách mạng. Tại sao tôi lại muốn như vậy ư? Bởi vì không có gì đắt đỏ hơn việc giáo dục một quan điểm mới cho thị trường. Tôi cay đáng phát hiện ra điều đó khi mở rộng công việc kinh doanh tư vấn của mình đến Atlanta vào đầu thập niên 1980. Tại thời điểm đó, các công ty tại Atlanta giải quyết việc chuyển phát bằng cách cử viên thư ký đi tuyệt các bưu kiện bằng trên những chuyến xe vận chuyển. Các viên thư ký không muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, họ thích được các khỏi văn phòng và các công ty không biết họ cần dịch vụ này thế nào. Chúng tôi đã gửi thư ngỏ, quảng cáo và phát triển một chiến dịch quan hệ cộng đồng, mà đó là chúng tôi mới chỉ dạy cho mọi người về dịch vụ thư tín kỹ trước và là một công nghệ mới. Tôi muốn nói với bạn rằng nó vô cùng tốn kém và chúng tôi đã thất bại. Tôi thà gia nhập một thị trường lớn nhất, cạnh tranh khốc liệt nhất trên thế giới và đối đầu với hàng trăm công ty khác Còn hơn phải bắt đầu xây dựng một thị trường mới. Dĩ nhiên, nếu cạnh tranh, bạn phải có khả năng thể hiện và khiến khách hàng nhận biết sự khác biệt của mình. Điều này lại liên quan đến tiêu chuẩn thứ hai của tôi, đó là tôi muốn tham gia một thị trường cũ. Ở đây tôi không có ý mình là người lỗi thời. Tôi đang nói về một ngành kinh doanh trong đó đa phần các công ty không làm hài lòng khách hàng. Có lẽ nhu cầu khách hàng đã thay đổi nhưng các nhà cung cấp đã không chú ý và không nhận ra điều đó. Hoặc cũng có thể họ không cập nhật công nghệ hiện đại nhất. Trong tất cả các trường hợp, chắc chắn đã có một sự thay đổi ở khía cạnh nào đó, và ngành kinh doanh không theo kịp sự thay đổi đó. Công ty lưu chữ của tôi, City Store Rain, là một ví dụ điển hình. Lần đầu tiên khi nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh này, tôi nhận ra rằng, trừ một vài công ty lớn còn lại, hầu hết các công ty lưu chữ hồ sơ khác đều đang ngủ quên. Họ có những kho hàng lâu đời, cổ lỗ, được thiết kế để lưu chữ hồ sơ chết cho khách hàng. Trong khi đó, ngành kinh doanh này đã hoàn toàn thay đổi. Bất động sản trở nên đắt đỏ ở các thành phố lớn, do đó, khách hàng cần lưu giữ những tài liệu đang có hiệu lực, nghĩa là tài liệu mà họ có thể truy cập nhiều lần của họ bên ngoài. Việc lưu giữ hồ sơ đã trở thành một ngành kinh doanh truy xuất hồ sơ. Và hầu như không ai nhận ra điều đó, ngoại trừ Iron Motion, Pryder, Lahid. Sau đó, hai công ty khổng lồ này đã sáp nhập với nhau. Họ đã gây ra sự thay đổi này và xây dựng những trang thiết bị truy thi xuất hồ sơ hiện đại bên ngoài thành phố. Trong quá trình đó, họ trở thành nhân tố chi phối thị trường của ngành kinh doanh này. Tôi nhận thấy có một cơ hội cho mình ở đây, nhưng có điều gì đó tôi vẫn không hiểu rõ. Tại sao các công ty khác vẫn ngủ quên trong tình hình đó được? Tại sao họ vẫn tồn tại? Tại sao họ không bị mất khách hàng? Cuối cùng, tôi khám phá ra rằng, đó là vì các khách hàng lớn không muốn dịch chuyển hồ sơ của họ họ không muốn chuyển tài liệu của mình ra khỏi thành phố, bởi nếu làm như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ cần một tài liệu nào trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Điều đó tạo nên tiêu chuẩn thứ 3 của một sự nghiệp thành công, đó là một thị trường ngách. Tôi sẽ xây dựng một cơ sở lưu trữ dữ liệu khổng lồ hiện đại trong thành phố. Tôi tạo sự khác biệt với những công ty lưu trữ hồ sơ cũ bằng cách sử dụng công nghệ tối tân, thiết kế các phương tiện để truy xuất hồ sơ phổ tạo nên sự khác biệt với các gã khổng lồ ở kia cảnh địa điểm. Khách hàng luôn muốn ở gần hồ sơ của họ. Thật ra, một thị trường ngách dẫn nên tảng cho mọi doanh nghiệp mới, nhưng không phải theo cách mà mọi người thường nghĩ. Nó liên quan đến việc thế số biên lợi nhuận gộp cao cần thiết để bảo đảm nguồn vốn ban đầu tồn tại đủ lâu cho đến khi công việc kinh doanh của bạn trở nên khả thi. Có là lĩnh mới tham gia thị trường, bạn không thể cạnh tranh về giá với các đối thủ. Bởi điều đó sẽ khiến bạn phát phản. Hơn nữa, Nhiệm vụ quan trọng của bạn khi đó là phải giành được khách hàng. Điều đó có nghĩa là bạn phải cung cấp cho họ giá trị cộng thêm mức giá hiện hành. Nhưng làm cách nào bạn có thể mang đến giá trị cộng thêm cho khách hàng mà không làm tăng phí trực tiếp, không cắt giảm hệ số biên lợi nhuận gộp và không sử dụng hết vốn khởi nghiệp? Câu trả lời luôn nằm trong thị trường ngách mà bạn lựa chọn. Chẳng hạn, tôi nhận ra rằng công nghệ truy xuất hồ sơ mới nhất cho phép tôi cắt giảm chi phí trực tiếp bằng cách xây dựng kho hàng với trần nhà cao hơn của đối thủ cạnh tranh. Tôi có thể chứa được hơn 150.000 hộp trong 3.000 mét vuông, trong khi họ chỉ chứa được từ 40 đến 50.000 hộp trên cùng diện tích. Đó là ba tiêu chuẩn để khởi nghiệp thành công. Một khái niệm đã tồn tại lâu đời, một ngành kinh doanh sẵn có và một thị trường ngách. Tôi biết sẽ có người nghĩ, nếu mọi người đều áp dụng những tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những cải cách và tiến bộ. Tất nhiên, điều này đúng Tôi không có ý làm nạt lòng những con người tài năng có tầm nhìn xa trông rộng. Nếu bạn là một trong Thomas Edison, Fred Smith hoặc Binghamton, thì hãy quên đi các tiêu chuẩn của tôi. Hãy tiến lên và thay đổi thế giới. Nhưng đa phần chúng ta kinh doanh với những mục tiêu giảm trị hơn, chúng ta hài lòng với việc xây dựng được một công ty có thể tồn tại và phát triển. Nếu bạn cũng nằm trong số những người này, hãy lắng nghe tôi. Đừng cố tạo ra một cuộc cách mạng trong kinh doanh. Thay vào đó, hãy tìm một ý tưởng kinh doanh cũ, nhưng tuyệt vời. Đây chính là điểm mấu chốt đầu tiên mà tác giả muốn gửi tới chúng ta. Việc có nhiều đối thủ cạnh tranh, tuy sẽ gặp khó khăn, nhưng so với việc đi vào một thị trường hoàn toàn mới, thì chi phí để bạn giáo dục thị trường là vô cùng tốn kém. Và điều đó có lẽ chỉ dành cho những người thi thường mà thôi. Tiếp theo đây, khoa sách nói trong con.vn xin chuyển tới các bạn nội dung chính thứ 2 trong trường này. Mua Hãy xây dựng mới. Với đây là một lời khuyên nữa mà bạn nên bỏ ngoài tai, bạn nên mua lại một công việc kinh doanh sẵn có hơn là bắt đầu xây dựng một doanh nghiệp mới. Nhiều người nói rằng điều đó sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm tiền bạc và đạt được mục tiêu nhanh chóng. Đừng tin điều đó. Đối với hầu hết những người mới bắt đầu khởi nghiệp, đặc biệt là những người chưa từng điều hành một công ty nào, Cơ hội duy trì và phát triển sự nghiệp sẽ nhiều hơn nếu tự xây dựng mọi thứ từ vật xuất phát. Có rất nhiều nguyên nhân cho vấn đề đó. Một trong số đó là nếu không tự khởi nghiệp, bạn sẽ khó có thể học được các bài học kinh nghiệm trong kinh doanh. Bạn sẽ bỏ lỡ những bài học thực nghiệm, sai lầm và đứng dậy trong những giai đoạn đầu. Bạn sẽ không hiểu những mối quan hệ cơ bản trong kinh doanh và không biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp. Do đó, khi công ty đã lớn mạnh, nếu bạn phạm phải sai lầm Việc sai làm đó sẽ tiêu tốn nhiều chi phí của bạn hơn và nguy cơ rủi ro cũng nhiều hơn so với khi công ty còn nhỏ. Ngoài ra, dù bạn có khả năng học hỏi nhanh bao nhiêu, bạn cũng sẽ nhận thấy rằng khi thương lượng để mua một doanh nghiệp, thật sự là một thách thức rất lớn. Việc mua lại công ty đòi hỏi bạn phải vô cùng khéo léo. Bạn có thể thẩm định bao nhiêu tùy thích, nhưng dù thế nào, bạn vẫn không thể biết chính xác mình sẽ có được gì cho đến khi ta hoàn thành giao dịch. Nhưng thường thì đến lúc đó, mọi việc đã quá muộn để bạn có thể quay đầu lại. Thậm chí, ngay cả những nhà kinh doanh lão luyện cũng có thể mắc sai lầm khi mua lại các xác nhiệm. Đối với khách hàng không có kinh nghiệm mua bán, họ thường trông đợi vào lòng tốt của người bán, hoặc đại diện bán hàng, hoặc người môi giới kinh doanh nếu có. Nhưng tất cả những người này đều chỉ chăm chăm tới một mục đích, đó là kết thúc thương vụ. Nếu không cẩn thận, rất có thể bạn sẽ mua trâu vẽ bóng. Điều này đã xảy ra với Yot, một đồng nghiệp trẻ mới 30 tuổi của tôi. Vài năm trước, anh hỏi ý kiến tôi về việc mua lại một công ty. Anh nói, anh rất sẵn sàng làm việc đó và anh cần sự giúp đỡ của tôi. Anh có lịch hẹn gặp trong vài ngày tới để ký kết hợp đồng và đặt cọc 100.000 đô la, trong đó 60% không hoàn lại. Cha anh, một chủ doanh nghiệp người Canada, cảnh báo rằng anh có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng có thể tiếp tục tiến hành thương vụ nếu có một người giàu kinh nghiệm tán thành thỏa thuận này. Jeff đã hỏi liệu tôi có sẵn lòng xem qua và cho anh ấy ý kiến không. Tôi đồng ý. Công ty An Định Muôn là một công ty nhỏ chuyên đóng gói sản phẩm dưỡng da thảo dược, bán cho các cửa hàng và chuỗi cửa hàng thông qua các đại diện kinh doanh độc lập. Người chủ hiện tại đang điều hành công ty tại nhà. Cô đã kinh doanh khoảng 3-4 năm và mọi việc khá tốt đẹp, hoặc nó có vẻ như thế trên báo cáo tài chính. Bây giờ cô có thai và muốn bán công ty. Cô định giá nó là 250.000 đô la. Công ty này dường như đúng là thứ mà Josh đang tìm kiếm. Nó nằm trong khả năng thu mua của Just, và nó có nhiều tiềm năng phát triển. Và mặc dù con khá nó trẻ nhưng lợi nhuận của nó khá tốt. Theo báo cáo tài chính mà anh nhận được, công ty có lợi nhuận trước thuế là 40.000 đô la trên 201.000 đô la doanh thu, mức lợi nhuận gần 20%. Đó là một tiến bộ vượt bậc so với năm trước đó khi lợi nhuận là 17.000 đô la trên 175.000 đô la doanh thu. Năm trước nữa, nó đã đạt được 10.000 đô la trên 79.000 đô la doanh thu. Vậy là doanh thu dường như đang đi đúng hướng, giúp nhận thấy mình có thể tiếp tục đào tăng trưởng và xây dựng một doanh nghiệp bền vững. Điều anh đã mong muốn từ lâu và anh không thể chờ đợi để có thể làm từ đầu. Anh gửi cho tôi một bản sao tất cả các tài liệu mà người bán cung cấp và vài ngày sau, anh xuất hiện tại văn phòng của tôi cùng với một bản thảo hợp đồng bí mật anh nhận được từ luật sư của người bán. Anh nói rằng anh có một cuộc hẹn để ký hợp đồng và chạc quản đặt cọc tỏ sáng hợp đồng. Tôi nói: "Thì anh rằng, anh nên gọi cho luật sư để hủy cuộc hẹn." "Ý anh là sao?" anh hỏi. "Họ muốn kết thúc thương vụ này thật nhanh và vẫn còn một người mua khác đang chờ họ trả lời." Tôi nói: "Dớt, yeah. anh chưa sẵn sàng để ký bất kỳ thứ gì. Anh có thể nói với luật sư rằng anh sẽ hồi đáp trong 48 giờ tới." "Vấn đề là, anh vẫn chưa có đủ thông tin để trả lời câu hỏi quan trọng nhất trong vụ mua bán này. Cụ thể là anh đang mua cái gì? Anh nghĩ anh đang mua một công ty với một dòng sản phẩm tốt." Nhưng tài liệu không cho biết dòng sản phẩm đó tốt như thế nào, hoặc liệu mức giá mà anh phải trả có phải là mức giá trung bình trên thị trường không. Vì anh không có bất kỳ thông tin nào về tình hình thị trường của dòng sản phẩm này. Chẳng hạn, anh không biết người khách hàng lớn nhất của công ty là ai, hoặc phần trăm doanh thu của từng khách hàng. Anh không biết sức mua của họ thay đổi như thế nào qua các năm. Liệu những khách hàng cũ có quay lại, hoặc liệu công ty có phải luôn tìm kiếm khách hàng mới để thay thế những khách hàng đã rời bỏ hay không? Liệu có một hoặc hai khách hàng nào thâu tóm phần trăm doanh thu của công ty không? Và nếu có thì tại sao? Và chuyện gì đang diễn ra với những đại diện bán hàng của công ty? Công ty được cho rằng đang trả cho họ mức hoa hồng 7 năm phần trăm trên doanh thu. Vậy thì tại sao tổng mức hoa hồng trong năm đầu tiên lại là 15 phần trăm doanh thu, 12 phần trăm trong năm tiếp theo và 7 phần trăm trong năm tiếp theo nữa? Liệu những người đại diện bán hàng đó có bỏ đi, có lôi kéo khách hàng đi cho họ hay còn có những lý do nào khác? Công ty có bao nhiêu đại diện bán hàng? Mỗi người mang lại bao nhiêu doanh thu và nhà sản xuất lớn nhất kiếm được bao nhiêu? Dĩ nhiên, đó chỉ là những câu hỏi ban đầu. Vẫn còn hàng tá câu hỏi khác mà Just cần có câu trả lời trước khi cam kết mua công ty. Nhưng tôi không thấy bất kỳ khả năng nào cho đến khi chúng tôi có được bản thống kê doanh số theo khách hàng và theo đại diện bán hàng trong hai hoặc 3 năm gần đây. Những con số này sẽ cho chúng ta biết liệu công ty thật sự có một tầng sản phẩm tốt mà khách hàng muốn mua và đại diện kinh doanh muốn bán hay không. Không có thông tin đó, Just không nên lãng phí thời gian đầu tư vào việc ký kết. Chứ chưa nói đến việc phải mất tiền vào đó. Just liên lạc với chủ công ty, yêu cầu có thêm thông tin. Cô trả lời rằng cô sẽ không cho anh tên tính khách hàng và đại diện bán hàng nếu chưa ký hợp đồng. Tôi nói với anh, được thôi, tôi ta có thể gọi là khách hàng 1234 và đại diện bán hàng ABCD nhưng anh cần có được các con số trước khi ký bất kỳ thứ gì. Tôi cũng đề nghị anh yêu cầu luật sư sửa đổi hợp đồng, theo cho khoản đặt cọc của anh có thể được hoàn lại trong vòng 3 tuần. Tại sao anh không được quyền thay đổi ý kiến? Luật sư đồng ý và soạn lại hợp đồng, nhưng hóa ra việc thay đổi đó lại là không cần thiết. Vài ngày sau, Yus nhận được những thông tin mà anh yêu cầu, nó vẽ lên một bức tranh hoàn toàn khác về công ty. Chỉ có 10% khách hàng chiếm khoảng 30% doanh thu là khách hàng cũ. Nói cách khác, Just phải tìm mới 85% khách hàng và 70% doanh thu chỉ để hòa vốn. Ngoài ra, anh cũng phải làm việc đó với lực lượng bán hàng mới, tỷ lệ thay mới đại diện bán hàng khoảng khoảng 50% một năm. Thật khó để biết Just sẽ nhận được gì khi mua lại công ty. Các sản phẩm có thể không phải tốt như thông tin ban đầu, hoặc cũng có thể là sẽ có nhiều thêm khách hàng tiếp tục mua hàng hơn. Anh sẽ có được một công ty có tiếng tăm, nghe có vẻ không thuyết phục lắm một đường ngũ bán hàng tầm tầm. Dù thế nào thì anh cũng phải tự xây dựng lấy đội ngũ bán hàng cho riêng mình. Về phần những công thức sản xuất sản phẩm sữa rửa da, anh có thể thuê một phòng thí nghiệm để chế tạo ra những sản phẩm với giá thấp hơn 250.000 đô la rất nhiều. Sự thật là, nếu anh mong muốn có một công ty bán sản phẩm sữa rửa da thảo dược, sẽ tốt hơn nếu anh tự xây dựng công ty cho riêng mình. Tới đây, có một bức thư được gửi tới tác giả Nomosky với nội dung khá thú vị. Một doanh nghiên trẻ đang lưỡng lửa giữa vấn đề có nên phê một cố vấn kinh doanh hay không. Bức thư đó có nội dung như sau. Nôm thân mến, khoảng một năm trước tôi chuyển đến Florida từ Ruth Hitch, nơi tôi sở hữu vài cửa hàng xử lý ảnh. Ở Florida, tôi mua lại một công ty in ấn. Tôi làm việc 80 giờ một tuần và học hỏi những điều cơ bản nhất. Bây giờ tôi đã sẵn sàng quảng cáo nhưng tôi lo lắng, mình sẽ phạm sai lầm lớn, đặc biệt về vấn đề giá cả. Liệu tôi có nên thuê một cố vấn hay không? Sam. Sam thân mến, nếu tôi là anh, tôi sẽ không làm thế. Anh có kinh nghiệm kinh doanh và bản năng của anh tốt hơn tất kỳ người cố vấn nào anh tìm được. Bên cạnh đó, anh sẽ không và không nên nghe theo lời khuyên của người cố vấn nếu anh cảm thấy không phù hợp. Vậy thì tại sao phải trả tiền cho một người cho anh lời khuyên mà sau đó anh sẽ không áp dụng nếu nó khác với điều anh nghĩ? Nếu là tôi, tôi sẽ tự nghiên cứu thị trường tìm ra các đối thủ cạnh tranh, mức giá của họ, chất lượng và dịch vụ mà họ cung cấp, vân vân. Sau đó, tự thực hiện mọi công việc. No. Quay trở lại với câu chuyện về nhân vật chính Josh của chúng ta. Cuối cùng, Josh cảm thấy ngán ngẩm các sản phẩm dưỡng da thảo dược. Anh nói với người bán rằng anh không muốn tiếp tục ký hợp đồng nữa. Mặc dù không vui khi bỏ lỡ cơ hội, nhưng anh không thể tranh cãi với các con số. Lần cuối cùng tôi gặp anh là khi anh đang tìm một công ty khác để mua lại. Tôi không biết liệu anh có tìm được công ty nào hợp lý không, hay cuối cùng anh cũng sẽ nhận ra rằng tốt nhất là anh nên tự xây dựng công ty cho mình. Nhân đây, tôi cũng xin được giới thiệu với các bạn một cuốn sách rất hay, nhan đề Tái lập công ty của hai tác giả Michael Hammer và Chip Kempf. Nếu bạn muốn có một công ty theo cách mua lại nó, nhanh vào chốt ở đây. Hẳn bạn sẽ quan tâm tới quyển sách này. Cuốn sách cũng được nằm trong tủ sách Chiến thức Kinh tế của khoa sách nói trong con.vn. Sau đây, để không làm mất thời gian của các bạn, tôi xin được chuyển ngay tới nội dung tiếp theo trong chương 3. Nội dung tiếp theo có tiêu đề Loại kế hoạch kinh doanh sai lầm Tiếp theo là sự nhầm lẫn thường xảy ra với bản kế hoạch kinh doanh. Hầu hết mọi người đều cho rằng chúng sử dụng cho mục đích vi động vốn. Cứ cho là bạn cần tiền để xây dựng và vận hành doanh nghiệp và bạn có thể cần một bản kế hoạch kinh doanh để huy động vốn. Nhưng tiền không phải là thứ đầu tiên bạn cần và bạn đang phạm sai lầm nếu chỉ tập trung huy động vốn trước khi bạn biết sử dụng vốn một cách khôn ngoan. Thật không may, rất nhiều người phạm phải sai lầm này. Tôi nhận ra điều này thông qua những bản kế hoạch kinh doanh mà tôi thường xuyên nhận được. Tôi đang nói về những bản kế hoạch kinh doanh dài đến 100 trang, chau chuốt, in 4 màu trên giấy chất lượng cao, với nhiều hình ảnh, bảng biểu, đồ thị nhiều đồ sộ biểu đồ phát triển toàn bộ các con số cần thiết. Ý tôi là, những bản kế hoạch này quá hoành tráng. Chỉ một vấn đề, các con số chẳng có ý nghĩa gì. Không một công việc kinh doanh nào trên thực tế có thể đạt được những con số đề ra. Tôi còn nhớ một bản kế hoạch trông rất chuyên nghiệp mà tôi nhận được từ một cặp vợ chồng đang cố huy động 50.000 đô la để mở một công ty sản xuất bánh quy. Theo bản kế hoạch, họ sẽ sử dụng số tiền đó để đẩy doanh số công ty từ 0 lên đến 2,9 triệu đô la chỉ trong 2 năm. Họ nên hiểu rằng, đạt đến mức tăng trưởng đó trong bất kỳ ngành kinh doanh nào cũng là điều vô cùng khó khăn. Điều này gần như là bất khả thi đối với một doanh nghiệp sản xuất bấn khuỷ với tư vốn vay 50.000 đô la từ bên ngoài. Bản sơ nhanh chóng cản chịch nguồn vốn trước khi đạt được doanh thu mục tiêu, nhưng các con số vẫn đúng trên giấy trắng mực đen và chúng được tính toán hoàn hảo đến mức khiến tôi phải nghi ngờ. Tôi cho rằng bản kế hoạch là do người trồng soạn thảo, một người có rất ít kinh nghiệm kinh doanh sử dụng một gói phần mềm phức tạp và kinh doanh phức tạp. Nhìn kỹ vào các con số, tôi hiểu được bằng cách nào anh ta có thể lập được một dự án phi thường như thế. Một trong số đó là anh tính thời gian thu hồi công nợ ngắn đến mức lỗ bịch, khoảng 20 ngày, nhưng lại kéo dài thời gian chi trả cho người bán đến 60 ngày. Anh ta còn đánh giá thấp số lượng thiết bị cần thiết và giả định rằng anh ta có thể thuê bất cứ thứ gì anh ta muốn bằng chính khả năng của mình, không cần sự bảo đảm nào khác. Tất cả những giả định này đều không đáng tin cậy. Nếu bạn thay chúng bằng những giá định thực tế hơn, bạn sẽ thấy rằng cặp vợ chồng này cần ít nhất khoảng 200.000 đô la nữa từ nguồn vốn bên ngoài để có thể hy vọng đẩy doanh thu công ty lên 2,9 triệu đô la trong 2 năm r. Tôi không có ý ám chỉ rằng anh chẳng đang định lừa gạt mọi người." Thẳng thắn mà nói, tôi phân vân không biết liệu anh ta có biết mình đang làm gì không. Tôi đoán là, như phần lớn những người có ý tưởng và khát khao kinh doanh riêng, anh ta chỉ nghĩ về khoản tiền anh ta cần để bắt đầu kinh doanh. Về làm thế nào để huy động vốn. Bạn còn một kế hoạch kinh doanh, anh ta đã đi mua một phần mềm giúp anh ta lập một kế hoạch kinh doanh theo từng bước. Sau đó, anh ta thay đổi các thông số cho đến khi lập được một bản kế hoạch cho thấy công ty sẽ đạt được mục tiêu trong 2 năm với đúng số vốn ban đầu anh ta nghĩ có thể huy động được. Tất cả đều gọn gàng và rõ ràng và cuối cùng cho ra một kế hoạch thật sự ấn tượng. Tôi đã kinh doanh gần 30 năm và tôi chưa bao giờ thấy một bản kế hoạch nào quá chi tiết đến vậy. Tuy nhiên, những gì nó thể hiện không phải là công thức cho một công ty sản xuất bánh quy thành công. Nó là công thức chấp hàng hóa kinh doanh. Tôi hoàn toàn tin rằng bản kế hoạch kinh doanh đầu tiên nên được viết cho bạn, chứ không phải cho bất kỳ ai khác và bạn không cần bất kỳ phần mềm đặc biệt nào để viết nó. Bạn chỉ cần trả lời 4 câu hỏi sau, càng trung thực càng tốt. Thứ nhất, ý tưởng kinh doanh của bạn là gì? thứ hai, làm thế nào bạn có thể thương mại hóa nó? Thứ ba, bạn chắc cần bao nhiêu chi phí cho việc sản xuất và phân phối cái mà bạn đang định bán? Và cuối cùng, thứ tư, bạn trông đợi điều gì khi bạn thật sự bắt đầu tìm kiếm thành phục? Điểm mấu chốt là định hình càng rõ ràng càng tốt việc sẽ tiến triển như thế nào. Bạn sẽ bán cái gì, giá bao nhiêu, khách hàng của bạn là ai, bạn sẽ tiếp cận họ bằng cách nào, bạn mất bao lâu để hoàn tất một thương vụ, vân vân và vân vân. Bạn phải thành thật với chính mình. Bạn không nên để hoàn cảnh kinh tế của bạn chi phối suy nghĩ. Lúc này, hãy gạt sang một bên bất kỳ mối bận tâm nào về việc kiếm sống hoặc huy động vốn. Bạn có thể giải quyết những vấn đề đó vào thời điểm cần thiết. Trước tiên, điều quan trọng là viết ra những giả thiết của bạn. Tại sao vậy? Vì bạn cần kiểm tra những giả thiết đó trước khi huy động vốn, chứ không phải là sau đó. Khi vẫn còn cơ hội sửa chữa, bạn cần nhận ra càng nhiều sai sót càng tốt và hãy tin tôi, mọi người đều phạm sai lầm trong kế hoạch kinh doanh đầu tiên, dù bạn thông minh hoặc cẩn thận thế nào thì vẫn sẽ có những thiếu sót lớn xảy ra. Ví dụ, khi bắt đầu công việc kinh doanh thư tín, tôi nghĩ mình có thể thu hồi công nợ trong vòng 30 ngày. Sau đó, tôi phát hiện ra thời gian thu hồi công nợ thực tế là 50 ngày. Khi bắt đầu kinh doanh lưu trữ hồ sơ, tôi nghĩ mình có thể tính phí lưu trữ hàng tháng mỗi hộp là 30 nam xu. Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng Mình không thể có được khách hàng ổn định trừ khi chúng tôi tính giá 22 xu cho mỗi hộp, ít hơn gần 40% so với kế hoạch. Vấn đề là, bạn cần thời gian để phát hiện các sai lầm này. Bạn không thể phát hiện tất cả chúng ngay từ đầu, nhưng bạn có thể tối thiểu chúng bằng cách nào? Thông qua nghiên cứu. Bằng cách tìm hiểu các công ty trong ngành cần bao nhiêu thời gian để thanh toán cho nhà cung cấp và thu hồi công nợ. Bằng cách thực hiện một vài thương vụ, bằng cách tìm những văn phòng cho thuê và đồ đạc giá rẻ, và bằng cách thuê một công ty cho thuê để xem coi các điều khoản của họ như thế nào. Đến khi đó, và chỉ đến khi đó bạn mới nên sẵn sàng mua chiếc gõ trống để huy động vốn. Trong dài hạn, sự nghiên cứu này sẽ trở thành khoản đầu tư tốt nhất bạn dành cho công việc kinh doanh. Hãy chăm chỉ tìm hiểu. Bạn sẽ làm tăng thêm khả năng huy động vốn. Quan trọng hơn, bạn sẽ biết cách sử dụng vốn tốt hơn. Và bạn sẽ làm tăng mạnh khả năng giữ kỷ vốn cho đến khi không cần nó nữa, nghĩa là đến khi công việc kinh doanh có thể tự tru cấp dựa vào dòng tiền mặt tự thân. Sắp cho cùng, đó chính là mục tiêu của bạn. Như vậy, một kế hoạch kinh doanh đơn giản là cần thiết trong lúc này. Ở đây, tác giả muốn nhấn mạnh rằng, chủ thể của kế hoạch là chính bạn, chứ không phải là bất kỳ một nhà đầu tư tiềm năng nào. Con sách nói.com.vn xin được nhắc lại điều đó như một lời tổng kết trước khi chuyển sang nội dung kế tiếp. Nguồn lực quan trọng nhất cũng như việc duy trì huy động vốn. Nguy cơ đánh mất nguồn vốn huy động rất đáng để lưu tâm, dù đó không phải là rủi ro lớn nhất mà các doanh nhân có thể gặp phải. Xét cho cùng, nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Không một nguồn lực khác mà khi bạn đánh mất, bạn sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Nó thậm chí còn quan trọng và giá trị hơn tiền. Đánh mất nó sẽ khiến bạn phải trả giá bằng cơ hội nhận ra giấc mơ của mình. Nguồn lực mà tôi đang nhắc đến ở đây là thời gian. Ngay bây giờ, chúng ta lại có một bức thư hỏi Nôm. Nội dung của bức thư như sau. Nôm thân mến, tôi đang trong quá trình xây dựng một trung tâm giáo dục nhưng tôi không tuyển được sinh viên. Tôi quảng báo thông tin tại khắp các hội chợ và lễ hội. Tôi quảng cáo trên báo và tổ chức các buổi gặp gỡ giữa giáo viên và học viên, cũng như các buổi triển lãm cho phụ huynh học sinh tham quan cơ sở hạ tầng của trung tâm. Học ví của chúng tôi thấp hơn đối thủ cạnh tranh và chúng tôi không tính ví đăng ký, nhưng vẫn không có sinh viên. Tôi phải làm gì khác đây?" Kathi. "Kathi thân mến, đừng bao giờ nghĩ rằng công việc kinh doanh sẽ không thể thành công chỉ vì những nỗ lực marketing đầu tiên của bạn không mang lại hiệu quả. Tôi bắt đầu xây dựng công ty thư tín bằng việc gửi thư ngỏ hàng loạt, chấp nhận giao hàng miễn phí năm đầu tiên. Và tôi không nhận được phản hồi nào. Tôi thất bại cho đến khi một nhà quản lý nói với tôi, "Chúng tôi thực hiện hàng tá công việc tuyển hàng cho một ngày, năm lần không có nghĩa gì cả." thêm 50 lần nữa thì sao? Vậy là thị trưởng đã ở đó. Chỉ là tôi đang tiếp cận khách hàng sai cách. Trong trường hợp của bạn, học phí không phải là mối bận tâm chính của phụ huynh. Nếu họ gửi con cho bạn, họ phải biết rõ bạn, phải tin tưởng và nghĩ tốt về bạn. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ xây dựng danh tiếng thông qua các câu lạc bộ cộng đồng, nhóm xã hội, nhà thờ. Hãy in các tờ rơi có lời nhận xét của những người dân địa phương rằng bạn đối xử với trẻ em tuyệt vời như thế nào. Sau đó Việc giao lưu với phụ huynh học sinh sẽ rất quan trọng. Học phí có thể là một vấn đề, nhưng trước tiên bạn hãy xây dựng sự tin tưởng. No. Quay lại câu chuyện. Để tôi kể cho các bạn nghe về Rob Levin, người đã hỏi ý kiến tôi về việc mở một tạp chí. Anh định đặt tên nó là New York Enterprise Report và bán cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp nhỏ ở trung tâm New York ung cấp các bài phỏng vấn các doanh nhân thành công và những chuyên mục kỹ năng cho các chuyên giả phụ trách. Tôi đồng ý gặp anh ta, mặc dù tôi không hiểu tại sao. Tôi nghĩ mở một tạp chí kinh doanh là một ý tưởng thật sự lớn. Ngành kinh doanh này đã rơi vào tình trạng ế ẩm trong nhiều năm và vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển. Việc mở một tạp chí kinh doanh vốn đã khó, nhưng tôi biết, chắc còn khó khăn hơn đối với một doanh nghiệp mới. Họ không chỉ phải đối đầu với các công ty lớn mà còn phải cạnh tranh với các nguồn cung cấp thông tin miễn phí trên internet. Mặt khác, trên thị trường vẫn còn có nhiều ngành kinh doanh dễ tồn tại và sinh lời hơn. Nhưng như đã nói, tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch là luôn luôn khuyến khích người khác theo đuổi ước mơ. Những gì tôi làm là để cho họ biết suy nghĩ của tôi về cách họ tiếp cận vấn đề. Thông thường với tin tưởng dựa trên kinh nghiệm kinh doanh, những lựa chọn của bạn sẽ dẫn đến thất bại. Trong trường hợp đó, tôi sẽ gợi ý cho họ một lựa chọn khác. Thế nhưng, những gì hiệu quả với người này lại có thể là công thức thất bại đối với người khác. Vì thế, tôi luôn cố gắng tìm hiểu càng kỹ lưỡng càng tốt về người tôi sẽ cố vấn. Đối với một người bắt đầu khởi nghiệp, Greg Levin là một doanh nhân khá thảo đời. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng năm 1991, anh làm kế toán viên cho Arthur Andersen trong 4 năm. Sau đó trở lại trường học tiếp lên thạc sĩ quản trị kinh doanh. Cuối cùng, Anh trở thành giám đốc tài chính và giám đốc điều hành cho ba công ty nhỏ có doanh thu hàng năm từ 1 đến 25 triệu đô la. Anh xin nghỉ việc ở công ty cũ 1 năm trước khi liên lạc với tôi và xin lời cố vấn trong lúc đang tìm kiếm một lĩnh vực kinh doanh mới để khởi nghiệp. Mặc dù có 300.000 đô la tiền tiết kiệm để đầu tư và vợ anh có một công việc tốt, nhưng anh không thể theo đuổi công việc kinh doanh vô thời hạn khi không có một nguồn thu nhập ổn định vì vợ anh vừa mới sinh con đầu lòng. Rất tìm rằng Việc mở một tạp chí mới sẽ là tấm vé đưa anh đến thành công. Anh không chỉ đam mê nó mà mọi kế hoạch anh lập ra đều tập trung vào đó. Anh vừa tiêu tốn 75.000 đô la vào việc thiết lập một trang web và nếu không có cuốn tạp chí, trang web không thể khả thi, chưa kể đến việc thu lợi nhuận. Anh cũng lên kế hoạch kiếm tiền từ các hội thảo và các nhóm doanh nghiệp, nhưng điều này sẽ khó có thể thực hiện nếu anh không có cuốn tạp chí làm nền tảng. Câu hỏi đặt ra là Anh ta có thể phát hành ấn phẩm này thành công đến mức nào? Sau khi xem xét các con số, tôi kết luận rằng khả năng này không nhiều. Giống như mọi doanh nhân bắt đầu khởi nghiệp, bao gồm cả tôi. Rớp quá lạc quan về doanh thu mà anh có thể đạt được. Thời gian để có được mức doanh thu đó đồng thời cũng đánh giá quá thấp kỳ ký đầu tư. Tôi đặc biệt lưu ý đến một con số. Anh dự định bán tạp trí dài hạn bằng thư trào hàng trực tiếp với kỷ lệ phản hồi là 10%. Tôi không biết nhiều về thư chào hàng trực tiếp, nhưng chắc chắn không ai có thể đạt được mức phản hồi 10% cho một tạp chí mới. Thư bán hàng đạt tỷ lệ phản hồi từ 1 đến 2% đã được xem là thành công rồi. Vì thế, anh phải mất nhiều thời gian hơn, nhiều trí nghĩ hơn tự tính để có thể đạt được số lượng tạp chí đặt hàng tính phí mà anh trông đợi. Cách tiếp cận này sẽ không hiệu quả đâu, tôi nói với anh. Anh sẽ tiêu tốn toàn bộ số vốn của mình trước khi biết được công việc kinh doanh có khả thi hay không anh phải sử dụng cách khác thôi. Anh có từng nghĩ đến việc biếu hoặc tặng tạp chí cho các cơ sở, các doanh nghiệp và cá nhân nào đó chưa? Tôi có thể dễ dàng nhận thấy sự giận dữ của anh. Anh nghĩ rằng tôi đã lăng mạ anh. Sau này, anh nói với tôi rằng đề nghị đó khiến tim anh tan nát. Đó là một đòn giáng mạnh vào cái tôi cá nhân của anh. Tuy nhiên, logic của vấn đề lại khá đơn giản. Rất không thể sống sót mà không có danh thu từ quảng cáo. Và câu hỏi đầu tiên của bất kỳ khách hàng đang quảng cáo tiềm năng nào cũng sẽ là: "Có bao nhiêu người thật mua báo tài hạn của bạn?" Anh sẽ không thể có danh thu cho đến khi đưa cho khách hàng đang quảng cáo một con số thuyết phục. Cách nhanh nhất để có được con số đó và để xây dựng được một cơ sở khách hàng tài hạn là tặng tạp chí cho các tổ chức kinh doanh và các nhóm thương mại. Khách hàng đang quảng cáo vẫn sẽ tính toán kỹ càng từng đồng chi phí quảng cáo trên một ấn phẩm chưa được kiểm chứng. Nhưng nếu họ có được con số về số lượng đọc giả, họ sẽ dễ dàng hợp tác với tạp chí đó hơn. Nếu giúp quyết định theo đuổi việc đặt báo dài hạn, anh không thể chỉ ngồi không nguyện để đạt được mức doanh thu cần thiết. Anh sẽ mất rất nhiều thời gian, điều này sẽ ám ảnh anh và có thể khiến anh bỏ cuộc, ngay cả trước khi sử dụng cạn kiệt nguồn vốn. Chắc chắn, anh sẽ phải tìm việc làm và có được vạch xuất pháp. Anh sẽ mất một năm hoặc hơn thêm nữa để trở về vị trí mà anh đã từ bỏ. Tuy nhiên, anh cũng sẽ học được một vài bài học quan trọng, và có thể huy động đủ tiền để tiếp tục thử nghiệm kinh doanh tạp chí về sau. Nhưng với điều kiện như hiện nay, anh sẽ phải mất từ 3 đến 4 năm ký hoài công sức, để rồi quay trở lại điểm khởi đầu với hai bàn tay trắng. Bằng cách tặng tạp chí, ít nhất anh có thể bước gần hơn đến thành công. Đó không phải là điều anh muốn nghe. Anh nổi nóng và bỏ đi. Tôi cố gắng giàn hòa với anh bằng cách lưu ý rằng... Sau này anh có thể thu phí các tạp chí bằng cho các doanh nghiệp đó. Điều đó hoàn toàn hợp logic, nhưng tôi biết, nếu anh xây dựng thành công tạp chí đó từ việc biếu không các tạp chí như tôi đã đề nghị, anh sẽ không bao giờ thu phí các cuốn tạp chí đó. Nhìn từ góc độ kinh doanh, điều này là hoàn toàn không cần thiết. Tôi cho rằng anh sẽ lãng phí thời gian và tiền bạc, đơn giản chỉ để bảo vệ cái tôi của mình, nhưng lại không hề mang lại lợi ích cho công ty. Trong bất kỳ trường hợp nào, quyền quyết định vẫn hoàn toàn ở anh. Anh phải làm theo những gì bản năng mách bảo, vì đó là tiền bạc và thời gian của anh. Tôi nói khi anh bỏ đi. Tôi có kinh nghiệm nhưng không có nghĩa là tôi luôn đúng. Một vài ngày sau, anh gọi cho tôi và nói rằng anh quyết định nghe theo lời khuyên của tôi. Anh đã tiến hành một vài nghiên cứu và nhận ra rằng tôi đã đúng về tỷ lệ phản hồi thư bán hàng. Anh không thể không tin vào các con số. Vì thế, anh đã thay đổi kế hoạch, lập kế hoạch dựa trên nền tảng tặng tạp chí dài hạn cho các doanh nghiệp. Tôi cầu mong Anh sẽ gặp may mắn. Vài tháng sau, anh gọi lại cho tôi và hỏi, liệu tôi có sẵn lòng trả lời phỏng vấn cho một chuyên mục trong số phát hành đầu tiên của tạp chí không? Tất nhiên là tôi đồng ý. Có lẽ, xét cho cùng, việc khởi nghiệp kinh doanh tạp chí The Leisure Gap không hẳn là một ý tưởng tồi. The Leisure Gap Enterprise Digest là một thành công lớn và hiện nay đang kinh doanh phát đạt. Mặc dù chắc chắn rất có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách kinh doanh một lĩnh vực khác, nhưng anh đã theo đuổi đam mê của mình và làm công việc anh yêu thích. Điều này còn quan trọng hơn việc kiếm được tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cao nhất có thể. Hơn nữa, cuối cùng, Rốt cũng phải thừa nhận rằng anh không thể đạt được mục tiêu nếu cứ bám vào kế hoạch cũ. Ngẫm lại, tôi đã quá lạc quan về mọi thứ. Anh nói, chắc chắn tôi sẽ cạn kiệt nguồn vốn, khi ấy tôi không nhận ra điều đó. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã quá ảo tưởng đến mức không tập trung vào những thời kỳ sau đó. Quan trọng nhất, rút đã tiết kiệm được 3 năm hoặc hơn thế nữa bằng cách điều chỉnh dự án của mình. Thay vì lãng phí thời gian, anh đã sử dụng chúng để lập nền tảng cho một doanh nghiệp mà khả năng thành công là rất lớn và nó có thể giúp anh đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà anh muốn.